các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đạo sĩ, có việc không ổn nào? Đạo sĩ lập tức ra lệnh cho phu ông theo mình vào buồng trong để nói chuyện. Sau khi đã khép cửa, phu ông mới quay lại hỏi, "Đạo sĩ, có chuyện gì vậy?" Vị đạo sĩ này vuốt râu cười lớn nói, "Đúng là ý trời, ý trời mà." Thế rồi vị đạo sĩ này quay đầu lại, nhìn phu ông vuốt râu mà hỏi, Ông có biết người con trai đó là con của ai không? Phú ông gãi đầu mặt đờ ra, thấy rồi ông ta đáp, là con của hai gia đình nghèo nhất làng này. Đạo sĩ lắc đầu nói, "Không, không đâu, cậu ta chính là con trai của con Hắc Sử Tinh, hay nói đúng ra là đầu thai của đứa con đó." đó. Sau khi nghe vị đạo sĩ nhắc đến Hắc Sử Tinh, thì phú ông như ngã ngửa người ra, hai mắt của ông không hề chớp, miệng cứng đờ trên trán là những giọt mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa như tắm. Vị đạo sĩ này thấy rằng phu ông có vẻ như quá sốc, ông ta cũng chỉ biết im lặng, chỉ để coi thử coi phản ứng của ông phu ông ra sao. Phu ông phải mất mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh, ông đưa vạt áo lên lau qua mồ hôi trên trán, miệng của ông lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào." Vị đạo sĩ này nhìn phu ông đáp, chắc chắn cha của ông phải kể cho ông nghe về cái quá khứ cay đắng đó chứ. Dì dỗ sao đi chăng nữa, hát sử tình cũng là yêu bác đỗ của ông mà. Phú ông không còn nói lên lời, chỉ biết dương cái đôi mắt đầy sợ hãi đó lên nhìn vị đạo sĩ mà thôi. Vị đạo sĩ này tiến lại gần phú ông và nói: "Để xác thực việc này, ông có thể gọi mẹ cậu ta tới và hỏi bà ta mang thai cậu ta như thế nào, thì ông sẽ hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành thôi." Thế rồi, vị đạo sĩ này đặt một bàn tay lên vai của phú ông và nói thêm: "Mọi chuyện đều ở ông." Tôi thấy cho dù người thanh niên tên Phúc này có là đầu thai hay kiếp sau của ai đi chăng nữa, nhưng cậu ta không hề làm hại bất kỳ ai. Thêm vào đó, ngày trước chỉ vì ông nội của ông chất quyết nhờ tôi tiếp cách ngăn cản hai người, nên tôi mới phải làm như vậy. Giờ đây cái đứa con lai giữa người và yêu này lại được đầu thai lên để làm đễ nhà ông, tôi nghĩ đó là quả chăng ý của thiên phụ và địa mẫu đó. Phụ ông vẫn không nói gì, chỉ đứng đực ra đó, lông gà của ông dựng đứng lên với cái cảm giác lạnh lạnh tràn chạy dọc sống lưng. Vị đạo sĩ ấy thấy trạng phú ông còn khóa sốt trước cái tình đó, tranh mở cửa ra và quay đầu nói: "Những gì cần làm, tôi đã làm rồi. Việc gì cần nói, tôi cũng đã nói rồi. Mọi việc lỡ ông mặc thôi. Hãy suy nghĩ cho chín chắn, vì quả chân đây cũng có lẽ là ý của thiên phụ và địa mẫu đó." Nói rồi vị đạo sĩ cáo biệt và ra về, bỏ mặc một mình phú ông Cứ đứng đó, Mạc Ngư bác nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Do vận bán tính bán di, nên Phú Âu quyết tâm tìm cho ra sự thật. Hôm đó, ông cho gọi mẹ của Phú đến và hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu bà còn chối đầy đẩy rằng bà mang thai Phú hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi Mạc Phú ông dọa nạt, điên tiết lên, thì bà mới khai thật ra rằng, bà có thái phú có lẽ là vì bà đã ướm thử chân của mình lẫn với chân của quỷ ở ngoại địa lang. Phú ông sau khi nghe thấy cái sự thật từ miệng của mẹ Phú nói, thì ông ta đổ người ngồi xuống ghế, mặt đờ đẫn ra. Mẹ Phú thấy vậy, bà liền khóc hết nước mắt, bà tiến tới quỳ lại dưới chân của Phú ông mà nói: "Tôi xin ông, ông đừng có đuổi nhà tôi đi mà, hay như là nói chuyện đại với ai, vì không ai biết cả, xin ông lão Phú thương giúp gia đình của tôi đi mà." Mẹ Phú thì cứ quỳ sụp đầu gối xuống, mà kéo giằng vạt nại Phú ông trong nước mắt. Vú ông thì cứ ngồi đó đờ đẫn ra, thế rồi phú ông nói: "Bà, bà cứ đi làm việc của bà đi. Tôi tôi khá có cách giải quyết điên, tôi sẽ không nói với ai cả." Mèo phú cứ quỳ ở đó mà mãi khóc, phải khó khăn lắm phú ông mới thuyết phục được bà mẹ của Phúc đi làm việc tiếp. Đã gần một tuần nay, phú ông mất ăn mất ngủ, ông cứ suy nghĩ và trăn trọc mãi về chuyện của Ân và Phúc. Thứ nhất, ông nhớ Chí In Lời mà ông nội trước khi mất đã nói với cha ông đã sao? Và khi cha ông gần đất xa trời, ông ta cũng đã gọi ông lại và nói những gì? Đó là phú ông phải hứa với cha ông rằng suốt đời, suốt kiếp không bao giờ được để yêu tinh lọt vào nhà. Chính trước khi cha của phú ông mất, ông đã thề nguyện sẽ không bao giờ để yêu tinh lọt vào nhà, giờ phải làm sao chứ? Thêm vào đó, Phúc lại chính là người mà đã cứu mạng cái ừn hai lần, và ngược lại, hai đứa lại yêu nhau say đắm. Pha bản thân phu ông cũng quý mến phu phụ lắm, không lẽ nào bây giờ lại lật mặt và chi rẽ đôi lứa sao? Đã nhiều lần phu ông ngồi trước bàn thờ tổ tiên, ngẫm nghĩ và xin bề trên dẫn đường chỉ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net